Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 578, cảnh giới động hư, bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang nghỉ trên cây ngô đồng rất lớn, lúc này lập tức bay lên ngọn cây. U, U, nhất thời trong cả xương mạch, hàng ngàn vạn yêu thù phi cầm chung quanh, bất luận là yêu thú cấp tiên tiên hay là những yêu thù phi cầm bình thường. Từ khắp các nơi đều bay về phía vòng xoáy ở giữa hồ. Kinh ngạc nhìn xuống, nhiều đá núi, nước chảy, cỏ cây đang không ngừng uốn lượn. Ở giữa vòng xoáy, loáng toán có thể nhìn thấy một bóng người đang luyện quyền. Ngọn nguồn giữa vòng xoáy, đang thanh sơ mỉm cười, hoàn toàn đắm chìm trong quyền pháp ảo diệu. Vô, âm, thân hình chớp lên, quyền pháp bổ ra có thể làm cả không gian chấn động. Nhất thời tiếng nổ đùng đoàn liên miên không dứt, bất luận là hành tổ, hành hòa hay hành thủy, hành kim, hành mộc, toàn bộ ngũ hành quyền đều được đằng Thanh Sơn tiện tay phóng ra. Lúc này, ngũ hành quyền đã được hán hoàn toàn hình thành một khối. Đằng Thanh Sơn đã hiểu rõ về ý cảnh ngũ hành tương sinh tương khắc Kiếp trước khổ tu 20 năm, kiếp này lại khổ tu trên 40 năm. Cảm ngộ thiên đạo, sáng tạo ra ngũ hành quyền. Mãi đến hôm nay, Suốt cuộc cũng thông hiểu được đạo lý Ngũ hành hợp nhất Ha, ha Một tiếng cười sang sản như tiếng cười của thiên thần Vang vọng cả sơn mạch Ngũ hành, ngũ hành Kim thủy mộc hỏa tổ Hà tất phải phân ra rõ ràng như vậy làm gì Căn bản chính là một khối Kim thủy mộc hỏa tổ Không cái nào có thể thiếu được Có cái nào có thể tồn tại một mình chứ Trong tiếng cười thỏa mãn Đằng Thanh Sơn khẽ lắc người, thu lại quyền pháp, sau đó hít sâu một hơi. Nhất thời, chung quanh lực thiên địa vô tận điên cuồng, tục tập lại. Đằng Thanh Sơn hít một hơi, như nuốt lực thiên địa vô tận vào trong bụng mình. Sau đó từ từ thở ra. Thu thế, đằng Thanh Sơn mở mắt ra. Đây là cảnh giới động hư, thấm nhuẩn hư không thiên địa. Đằng Thanh Sơn lầm bẩm nói. Âm, âm, sóng nước. Mùi đá, cỏ cây vốn bị cuộn lên giữa không trung, lúc này ẩm ẩm rơi xuống, bắn tung ra bốn phía. Phàm là những thứ rơi gần thân thể đằng Thanh Sơn, đều tự nhiên trượt xuống. Ô, ô, bắt từ Phượng Hoàng tắm mình trong ngọn lửa. Trong hai mắt có vẻ vui mừng, hót vang về phía đằng Thanh Sơn. Tiểu Thanh, hai mắt đằng Thanh Sơn lấy lên ánh sáng. Động hư, ta rốt cuộc đạt tới cảnh giới động hư rồi. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được Mình bây giờ khác hẳn trước kia Đây là một loại lột xác Thoát thai hoàn cốt Cũng có thể tùy tiện cảm nhận được Lực áp chế bài xích Của kiều Châu đại địa lên mình Điều này làm đằng Thanh Sơn hiểu được Nếu như nói cường giả hư cảnh Là con cưng của kiều Châu đại địa Vậy thì cường giả động hư Đã thoát ly khỏi kiều Châu đại địa rồi Bây giờ Ta đã đạt tới cảnh sớ động hư Trước hết phải củng cố cảnh sớ một chút Tàng Thanh Sơn phát ra một tiếng câu lớn Về phía bất tử Phượng Hoàng Nhắc nhiều một tiếng Sau đó khoanh chân tỉnh tọa Nhắm mắt lại Hàn rõ ràng cảm ứng được Nê Hoàn Cung Lê Hoàn Cung là vị trí của thần Lúc trước thần trong Nê Hoàn Cung Rất hư vô mơ hồ Còn lúc này Lê Hoàn Cung lại từ hư vô hóa thành thực Lê Hoàn Cung lại từ hư vô hóa thành thực chất Thế giới thực chất sinh ra giữa một ti hào quang 5 màu, từng luồng hào quang 5 màu lan ra cả nê hoàn cung. Còn cả nê hoàn cung cũng trở nên khôn cùng vô tận, mênh mông cuồn cuộn. Lực năm màu chính là thế giới lực của ta. Đằng Thanh Sơn tự nhiên hiểu ra, bây giờ, cái ta phải làm là luyện hóa vô số lực thiên địa ngoại giới chuyển thành thế lực cho ta. Đằng Thanh Sơn bất chấp những việc khác, lúc này dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hấp thu lực thiên địa từ ngoại giới. Trong lúc nhất thời, trong sơn mạch, nơi bất tử Phượng Hoàng ở, vô số lực thiên địa điên cuồng tràn về phía hắn, thậm chí còn hình thành những luồng màu thực chất. Đồng thời, tiểu đỉnh màu đen trước ngực đằng Thanh Sơn cũng phát ra ánh sáng mông lung. Nhất thời, lực thiên địa ngoại giới đang điên cuồng tràn tới, đột nhiên tăng lên trên 10 lần, cả một quảng thiên địa quanh sơn mạch trấn động. Gió nổi mây vờn, Làm rất nhiều yêu thú phi cầm hoảng sợ, con nào con này bày tán loạn. Nhưng thật, tinh thần của Đảng Thanh Sơn hoàn toàn tụ ở Lê hoàn cung. Kinh hỷ phát hiện ra trong Lê hoàn cung đang chuyển hóa. Đang chuyển hóa thành những đạo hào quang năm màu với tốc độ kinh người. Nhất thời, cả Lê hoàn cung để những hào quang năm màu. Theo thời gian, cả Lê hoàn cung trông như tiên cảnh, khắp nơi đều là hào quang vườn quanh. À, thế lực nhiều lên Thế giới lực nhiều lên Áp lực lên thân thể ta cũng lớn hơn Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được nhược điểm này Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được điểm này Lúc này Đàng Thanh Sơn Lúc này đằng Thanh Sơn không chế những đạo thế giới lực từ Nê Hoàn Cung bắn ra Sau đó chạy khắp toàn thân gân cốt cơ bắp, bì mô xương cốt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là những mạch máu ẩn sâu. Đàng Thanh Sơn cảm thấy thân thể mình giống như một quả núi khô cạn, đã lâu đột nhiên có được một trận mưa. Quả núi không ngừng hấp thu nước, lại tràn ngập sinh cơ. Thế giới lực dung nhập vào thân thể đằng Thanh Sơn chỉ mất một thời gian rất ngắn. Thời gian rất ngắn, sức mạnh thân thể Đàng Thanh Sơn cũng không hề tăng lên. Nhưng Đàng Thanh Sơn lại cảm thấy những tế bào sâu trong cơ thể tự hủ tràn ngập lực sinh mạng. Đây là một loại biến đổi. Lúc trước, thân thể ta đã rất mạnh, nhưng sau khi hấp thu lực thiên địa ngoại giới, bây giờ lại hấp thu thế giới lực của mình. Hiển nhiên, lực thế giới của ta có công hiệu tốt với thân thể mình hơn. anh Thế Sơn không ngừng duy trì việc thu nạp lực thiên địa bên ngoài, vào nơi hoàn cung, chuyển thành thế giới lực của mình. Chẳng lẽ, khi đạt tới cảnh giả động hư là phải cường hóa thân thể, thu nạp quá nhiều thế xứ lực, quả thật. Lực ép lên thân thể cực lớn Nếu thân thể mình không đủ mạnh Trong nơi hoàn cung căn bản Không thể xúc tích được đủ thể giới lực Đảng Thanh Sơn cũng biết Người vừa mới đột phá cảnh giới động hư Phải bế quan thật lâu Để hoàn toàn cửa hóa thân thể Việc này cần không ít thời gian Hấp thu, luyện hóa Hấp thu, luyện hóa Đảng Thanh Sơn cứ thế tiến hành Nơi hoàn cung giống như một cái động không đáy Không ngừng hấp thu lực thiên địa bên ngoài. Ẩm, um, Ẩm, um, trong sơn mạch chỗ ở của bất tử Phượng Hoàng, lúc này hình thành vòng xói năm màu. Vô số lực thiên địa không ngừng tràn vào với tốc độ kinh người. Tốc độ hút này nếu so với lần hút lực thiên địa của lục túc đao và bất tử Phượng Hoàng, khi vừa tiến vào hư cảnh thì còn kinh người hơn. Mặt trời dần dần lên cao cho đến lúc qua đỉnh đầu. Đảng thanh sơn vẫn luôn duy trì một tốc độ cực hạn. Hấp thu được thiên điện. Tới buổi chiều. À, đằng Thanh Sơn thấy căn thể khẽ riêng lên trong nê hoàn cung của hắn. Nê hoàn cung khôn cùng lúc này đã hóa thành một không gian rộng lớn tràn ngập hào quang năm màu, rất rẻ đặc. Nhưng lúc này không gian cả nê hoàn cung đều chấn động liên tục, không ngừng lắc lưu như độc đất. Hấp thu đến cước hạm rồi. Thế giới hư không của mình đang biến hóa. Đằng Thanh Sơn đã nhận ra hắn không dám làm gián đoạn quá trình này chỉ thấy trong lúc không gian Lê Hoàn Cung chấn động chợt thu nhỏ lại dần dần tốc độ rất chậm Lê Hoàn Cung vốn vô hình vô chất chỉ có thể cảm ứng được bây giờ lại dần dần có màu sắc cho đến lúc cả Lê Hoàn Cung hóa thành một viên trứng 5 màu hình bầu dục thành rồi ta hẳn xem như đã tới cảnh giới động hư nhưng chỉ mới có chút thành tựu thôi bây giờ bên trong Lê Hoàn Cung đã không còn hào quang 5 màu nữa hào quang 5 màu vì quá trình Lê Hoàn Cung thu nhỏ Thu nhỏ lại, đã hóa thành chất lỏng tỏa hào quang 5 màu, trông như thủy ngân. Đồng thời những giọt thủy ngân năm màu này không ngừng lưu động. Bốn phía tầng ngoài tỏa ra những quang tuyến 5 màu, nhìn như cực quang. Động hư tiểu thành. Đành Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được loại quang tuyến 5 màu này có uy lực mạnh hơn, ngưng tụ hơn so với hào quang 5 màu lúc trước. Lúc trước, Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng Môn bước vào cảnh sế động hư. Thời giới lực của hắn hẳn là hào quang năm màu của ta lúc nãy Muốn chính thức củng cố Hơn nữa có chút thành tựu Tối thiểu cũng phải cường hóa thân thể Tới cấp độ hoàn Mỹ Đặng thanh sơn lòng đầy vui sướng Hắn vô cùng tự tin Nếu gặp phải hư cảnh đại thành Tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Đặng thanh sơn tuyệt đối là người từ cảnh giới động hư Sơ nhập đạt tới động hư tiểu thành Nhanh nhất trong lịch sử Cải Khiều Châu Từ thời khai thiên tích điện Vì tân thể của hắn sớm đã đạt tới cấp bậc hoàn mỹ Do đó cũng không cần phải lãng phí thời gian Lại có kiểu châu đỉnh Tăng lực hút lịch thiên điện Chỉ mất một ngày Hắn đã hấp thu luyện hóa đủ lực thiên địa vu Đằng Thanh Sơn đứng lên Hả Việc này Vốn đằng Thanh Sơn đang tự đắc chợt kinh ngạc thấy mặt trời mọc ở phương đông Đỏ ối một khoảng Chí cơ Sáng rồi à Nhìn màu sắc này Hiển nhiên đã bắt đầu một ngày mới rồi. Ta hấp thu lực thiên địa, luyện hóa thành thế giới lực, hẳn là không dài. Sao ta lại mất tới một ngày đêm nhỉ? Sao ta lại mất tới một ngày một đêm nhỉ? Đằng Thanh Sơn giật mình. Hắn không biết. Tuy thời gian hấp thu lực thiên địa ngắn, nhưng quá trình đê hoàn cung hơ vô hóa thành thế giới năm màu, gần như thực chất. Trong cảm giác của đằng Thanh Sơn thì rất nhanh, nhưng thực tế thì mất tới 8 canh giờ. Kệ nó, Bây giờ cần phải trở về Đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn bây giờ thần thanh khí xả Sau khi mê hoàn cung lột xác Áp lực cường đại trên thân thể cũng biến mất Tiểu Thanh Đằng Thanh Sơn nhìn về phía bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh kêu to U U Bất tử Phượng Hoàng vội lao xuống Vù Đằng Thanh Sơn cầm luôn hồi thương Nhảy lên cao rồi đáp xuống trên đưng bất tử Phượng Hoàng Phượng Hoàng Tiểu Thanh Sau đó rời ánh mắt của ngàn bạn phi cầm Cả hai cùng biến mắt về phương Bắc Cả nội vũ Châu Cảnh nội vũ Châu Trong một xương mạch hoang vu Một nam tử mặc áo vải bố Đeo mặt nạ vàng đang quanh chân Đang quanh chân ngồi May mà ta cẩm thận Nếu ta cùng với HO đi công kích hình ý môn E rằng thật sự mất mạng rồi Nam tử mang mặt nạ vàng lầm bẩm nói Đến cả HO cũng bị thương Đăng Thanh Sơn thực sự đã phát triển quá nhanh. Tin tức thu đường tự xã nhập Tần Sơn, quả nhiên không giả. Bây giờ, Đăng Thanh Sơn đã là hư cảnh đại thành rồi. Bằng vào ta bây giờ, căn bản không giết chết được hắn. Nam tử mang mặt nặng vàng, luôn luôn buồn giàu về vấn đề này. Không có biện pháp khác. Đăng Thanh Sơn khóa mạnh. Bằng vào mình ta thì căn bản không làm được. Chỉ có thể mượn đau giết người. Mấy tên thần nếu man tộc đều quá ngang bướng. Vẫn không chịu ra mặt. Chỉ có thể tìm cách khác. Mượn đao, nam tử mặt nạ vàng suy nghĩ một chút. Với thực lực hư cảnh đại thành của đằng Thanh Sơn, chỉ có thể tìm được yêu thú hư cảnh đại thành, lợi hại, hoặc là cường giá động hư mới có thể đối phó được. Thân hình nam tử mang mặt nạ vàng mờ đi, biến mất khỏi quả nối hoa. chương 579, Luyện hóa thần giáp Trong màn đàm sâu thẳm, yêu long Tử Tích đang nằm dài mà ngủ, từ lỗ mũi phun ra từng đạo hàn khí, làm nước quanh chốc chốc lại ngưng kết, lúc thì bắn tung ra. Ngào hống. Yêu long Tử Tích bỗng nhiên mở bừng đôi mắt màu vàng to như bánh xe, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nó cảm giác được rõ ràng có hai luồng tức, một luồng là khí tức quen thuộc của bất tử Phượng Hoàng. Còn luồng kia là một hoạt động, khí tức mà nó không thể chạm đến. Đương nhiên nó nghĩ đó là hắc động. Yêu lòng Từ Tích đã sống rất lâu, cho nên trong nháy mắt nó hiểu ra hắc động này đại biểu cho một cương gia động hư. Cương gia động hư. Yêu lòng Từ Tích khinh ngãi, trong nháy mắt biến mất khỏi đại nước. Hình ỷ môn tại Đại Dương Sơn, trong Đông Hoa Uyển. Thanh sơn sao còn chưa về? Mẹ, đừng sốt ruột, cha nhất định là có việc gấp. Lý Quân và hai con đang ở cùng nhau, hiển nhiên Việc đằng Thanh Sơn đi lâu không về Làm cho nàng cảm thấy bất an Đột nhiên Hống Một tiếng gầm kinh sợ vang lên Lục tốc đao chỉ đang nằm dài trên bãi cỏ ngủ say Chợt kinh hãi ngẩng đầu Phát ra một tiếng gầm sợ hãi Phẫn nộ Nó cũng nhận thấy được Ngoài khí tức của bất tử Phượng Hoàng Còn có một hát động đi sau Là cường giả động hư Nó làm sao không sợ hãi Không ổn Lý quân biết thủ ngữ sắc mặt đạn biến Vù Vù, một đạo liêu quang màu đỏ rực và một đạo ánh sáng 5 màu gần như đồng thời đáp xuống trong đồng hoa uyển. hống kỳ, lục tốc đào chỉ hai mắt tràn đầy về hung ác, khi vừa thấy ánh sáng 5 màu biến thành. Đằng Thanh Sơn thì hơi sừng sốt, hiển nhiên, khí tức của đằng thay Sơn đã biến thành hắc động, điều này làm cho nó không kịp phản ứng. Ha, ha, đào chỉ, muốn làm gì, muốn đấu với ta một hồi ạ? Đằng Thanh Sơn cười đi tới Vỗ vỗ lần giáp của lục túc đao trì Trong hai mắt đỏ kè của lục túc đao trì lúc này Mới lộ ra vẻ kinh hỷ Ha, ha Mới mấy ngày không gặp Thế mà quên cả mất ta rồi Đằng Thanh Sơn cười ha ha nói Thanh Sơn, lì quân vội đi tới Như tử hồng vụ bên cạnh liền nói Cha Người đi thần miếu man tộc đã 7 ngày rồi Ngày nào mẹ cũng lo lắng cho người Tiểu quân Đằng Thanh Sơn ái nái cười Kỳ thật, ta cũng nghĩ sẽ không đi lâu như thế. Vậy mà. Ấm, Ấm, hai luồng khí tức cực mạnh, một trước một sau, gần như đồng thời hạ xuống trong đồng hòa uyển, làm cho những thị nữ xa xa, xa sợ tới mức nhảy dựng lên. Chỉ thấy một con thần long dài chừng 20 trượng, cùng với một con kim sắc long quy nhỏ hơn rất nhiều, cả hai đều đáp xuống bãi đất trống gần đó. Yêu lòng tử tích và kim sắc long quy đều lạnh lùng nhìn chầm chầm vào đằng tay sơn. Nhưng ngày sau đó, hai con yêu thú trợt sững người. Lần này, Đăng Thanh Sơn đi thần miếu man tộc, sớm đã nhắc hai con yêu thú này. Nếu có cường địch tới thì phải hỗ trợ. Cảm ứng được sự tồn tại của động hư, yêu lòng tử tích cũng không dám chậm trễ, lập tức lao tới. Tiểu quân, giúp ta cảm ơn bọn họ. Đăng Thanh Sơn cười nói. Ồ, Lý Quân hơi nghi hoặc, phát ra tiếng gầm gừ với yêu lòng tử tích và kim sắc long quy. Hống, hống. Trong mắt yêu long tử thích và kim sắc long quy Đều lộ ra vẻ vui mừng Phát ra một loạt tiếng gầm Muốn biểu đạt sự chúc mừng tới đằng Thanh Sơn Lý quân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Chàng Chàng đạt tới cảnh giới động hư rồi à Động hư Hồng lâm dạo này luôn u buồn cũng không kìm được phải kinh hô Là cường giả cảnh giới động hư giống như công chủ thiên thần cung ạ Hồng vũ trợn tròn mắt Sống trong một nhà, chị em Hồng Vũ và Hồng Lâm được nghe rất nhiều về cảnh giới tu luyện và những cường giả ở Kiều Châu đại nghiệp. Họ hiểu rõ cường giả động hư có nghĩa là gì. Khi trí cường giả chưa sinh ra, cường giả động hư có nghĩa là mệnh nhất. Lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Ở thần miếu man tộc, ta bị đóng cửa đuổi khách. Nhưng giữa man hoang, tại nơi của Tiểu Thanh lại ngẫu nhiên cảm ngộ, mắt gần 7 ngày, suốt cuộc... Cũng có thể đặt đến động hư tiểu thành Đăng Thanh Sơn cười nói Lúc này, Lý Quân và hai chị em Hồng Lâm, Hồng Vũ Căn bản không biết động hư tiểu thành khác với động hư sơ nhập như thế nào Cho dù không hiểu, họ cũng rất khiếp sợ Đăng Thanh Sơn trở thành cường giả động hư là một đại hỷ sự khó lường Phạm là một tông phái xuất hiện một cường giả động hư Chứng tỏ tông phái này sẽ đứng sừng sững Không ai dám trêu vào Nếu như nói, Hoàng Thiết Cần là động hư sơ nhập thì cũng chỉ mạnh hơn hư cảnh Đại Thành một chút thôi. Còn đằng Thanh Sơn, đã tới động hư tiểu thành thì cường đại hơn nhiều. Nếu không phải vì bùi tam năm đó còn nề mặt Phượng Hoàng Mẹ, thì bây giờ, cho dù không có Phượng Hoàng Mẹ, với thực lực bản thân, đằng Thanh Sơn hẳn cũng sẽ không dễ dàng tới chọc vào. Cùng ngày, bên trong Đông hòa uyển, yêu lòng từ tích, kim sắc Long quy, Bất tử phượng hoàng, lúc túc đau trì, cùng với gia đình đằng Thanh Sơn ngồi với nhau, đàm luận hồi lâu. Đợi đến lúc hoàng hôn, còn yêu long tử tích và kim sắc long quy mới trở về. Hoàng hôn, yêu long tử tích và kim sắc long quy đã trở về đất và đáy thủy lực, thủy vực. Với hai con yêu thú hư cảnh ở trong thiên hồng hồ, quả là bá chủ tuyệt đối. Hống, hống, hống, hống, hống. Yêu Long Tử Tích và Kim Sắc Long Quy gầm gừ với nhau, trò chuyện liên tục Yêu Long Tử Tích hiền nhiên rất vui Lúc trước, dưới sự tiến cử của Kim Sắc Long Quy, Đằng Thanh Sơn mới có thể bái phỏng Yêu Long Tử Tích Yêu Long Tử Tích cũng biết truyền kỳ về Đằng Thanh Sơn, cho nên mới kính trọng hắn Nói cho rằng, một thiên tài tuyệt thế mới 21 tuổi đã tiến vào hư cảnh như Đàng Thanh Sơn Rất có hy vọng trở thành trí cường dạ, cho nên trước giờ đối xử rất tốt Nên biết là trên đời này Cũng chỉ có Hùng Tôn Giả và Bất Từ Phượng Hoàng Là có thể áp đảo Yêu Long Tử Thích Như Hùng Tôn Giả của Vũ Hoàng Môn Đó là do được đi theo chí cường giả Vũ Hoàng Nên được Vũ Hoàng chỉ điểm Còn Bất tử Phượng Hoàng Thì đi theo trí cường giả Lý Thái Bạch Được Lý Thái Bạch chỉ điểm Nói về thiên phú Yêu Long Tử Thích có lẽ yếu hơn Bất Từ Phượng Hoàng một chút Nhưng lại không thể yếu hơn Hùng Tôn Giả được Có điều thực lực của nó lại yếu hơn hai con kia một chút Là vì nó chỉ vùi đầu vào lĩnh ngộ mà không được trí tưởng giả chỉ điểm Lần này, yêu lòng tử tích đã đánh bạc, đặt cược vào đằng Thanh Sơn Nó cho rằng đây là nhân vật khó lường, có lẽ sẽ có thể thành công Quả nhiên, sau khi khai tông lập phái không tới 20 năm Đằng Thanh Sơn đã tiến vào cảnh giới động hư Loại tốc độ tiến bộ này làm cho yêu lòng tử tích đã sống thật lâu Đã thấy vô số cường giả, cũng phải vô cùng thán phục. Có lẽ nhân loại mà nó chấm, đằng Thanh Sơn thực sự có thể bước vào cảnh giới trí cường giả. Đương nhiên, chỉ là có khả năng mà thôi. Phải biết là từ sau khi vị trí cường giả thứ tư thích giả tổ sư xuất hiện mãi cho tới bây giờ, đã trên 2.000 năm rồi, cả kiều châu đại địa không hề xuất hiện một cường giả nào khác. Trong quá trình này, cũng có vài người đạt tới cảnh giới động hư Nhưng không một người nào có thể đạt tới cảnh giới trí cường giả Trí cường giả Thật quá khó đạt tới được Ban đêm Thanh Sơn Sao vậy Vừa ăn cơm chiều xong Đăng Thanh Sơn và Lý Quân ngồi trong đỉnh viện nói chuyện Đăng Thanh Sơn về mặt bận thần Nàng không khỏi hỏi một tiếng Vừa rồi Ta thử đem thế giới lực dung nhập vào hồng thiên thần giáp Không ngờ lại bị hồng thiên thần giáp phản kháng Đăng Thanh Sơn lắc đầu cười khổ Ta coi như đã hiểu tại sao cường giả động hư đều phải tự mình luyện chế một bộ thần giáp, chứ không dùng thần giáp của cổ nhân. Lý Quân suy nghĩ rồi nói, Thanh Sơn, Hồng Thiên thần giáp là do Đông Bắc Vương Hồng Thiên lúc trước dùng thế giới lực luyện chế mà thành. Do đó, nó kháng cự thế giới lực của chàng. Thế giới lực của ta không thể quán nhập vào thần giáp, vậy thì cho dù mặc nó vào hiệu quả cũng yếu đi rất nhiều. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, Đã như thế, Ta không mặc hồng thiên thần giáp nữa. Đã như thế, ta không mặc hồng thiên thần giáp nữa mà luyện chế một bộ thần giáp cho riêng mình. Đăng Thếch Sơn lập tức xá lệnh. Từ hình y môn đến các nơi trên cửu Châu lập tức đem rất nhiều quạng chân quỷ đến cho hình y môn. Yêu lòng tử tích và kim sắc long quy cũng hỗ trợ. Thủy nhu tinh phi, bạn nhìn hàn thiết, những thứ mà có tiền bạc cũng khó mua đều được đưa tới đây. Đây là chỗ tốt của thế lực giải khắp thiên hạ Đàng Thanh Sơn an bài một thợ sen nhất đẳng về rèn binh khí trên đỉnh Châu Đại Địa. Thuộc dòng họ U Nghiệp, tên là U Nghiệp Mặc Tương. Tên là U Nghiệp Mặc Tương. Tên là U Nghiệp Mặc tương tự mình từ luyện chế. Được rèn binh khí bằng rất nhiều vật liệu trân quý là ước mơ của một thợ binh khí. Cha Đàng Thanh Sơn là Đàng Vĩ Phàng và ngoại công Đàng Văn Long đều kích động đến quan khán. Nhìn xem quá trình luyện chế chín giáp của thợ rèn binh khí nổi tiếng Thiên Hạ. Cả một bộ chín giáp, kể cả giảnh chiến, giáp tay, giáp chân, nội giáp, vân vân, mất 8 ngày 7 đêm mới hoàn toàn luyện chế thành công. Sau khi chế thành công, u nghiệp Mạc Tương Đại sư càng ngày vô cùng động không ngủ được. Đợi đến khi cảm thấy mệt xá rồi mới ngủ liên tục suốt 3 ngày. Bộ chín giáp này được Đàm Thanh Sơn đặt tên là Luân Hồi, thương là Luân Hồi. Trin giáp cũng là luân hồi. Lý Quân hơi nghi hoặc, "Thanh Sơn, tại sao dùng chữ luân hồi này?" "Vì thì, vì thích thôi." Nàng thanh Sơn mỉm cười, những gì trải qua ở kiếp trước, ở kiếp trước, Lăng Thanh Sơn không muốn nói cho bất cứ ai, kể cả người thân. Bây giờ luân hồi thương chiến giáp mới chỉ vừa luyện trí thành, tuy có nhiều vật liệu trân quý vô cùng, đến cả cường giả hư cảnh cũng phải hao phí rất nhiều ký lực mới có thể phá được. Nhưng dù sao cũng chỉ có thể xem như chiến giáp của phạm nhân thôi. Muốn trở thành thần giáp, còn phải dùng thần lực quanh năm suốt tháng luyện hóa. Đàng thanh sơn bây giờ đã thay hồng thiên thần giáp bằng luân hồi thương chiến giáp. Bằng luân hồi chiến giáp. Tù luyện bình thường, sống hàng ngày, đàng thanh sơn đều mặc nó như thường mặc hồng thiên thần giáp. Chỉ có mũ và giáp ngoài là rất ít mặc. Chẳng trách thần giáp của cường già hư cảnh, chỉ có giáp trong là được coi trọng nhất. Đây không phải vì tiện lợi, mà chủ yếu là vì thời gian cường xà động hư mặc sắp trong. trong là dài nhất. Trong lúc mặt cũng chính là quá trình luyện hóa. Thanh Sơn Lý quân cùng đằng Thanh Sơn đi dạo trong đồng hòa uyển. Cô gái mà Hồng Vũ thích bây giờ cũng đã mặn tan. Chúng ta cũng. Hả? Đằng Thanh Sơn đột nhiên ngở đầu nhìn về phía xa xa. Mục đào lão ca. Sao lại tới đây? Một luồng hào quang trượt hạ xuống, hóa thành một người... Chính là vân mộng chiến thần mục đào Tóc bạc hôi ngô vác chiến đao Đầu sói khổng lồ Tóc bạc hôi ngô vác chiến đao Đầu sói khổng lồ Mục đào về mặt kinh dị Nhìn kỹ một lần rồi mới kinh hô Thành sơn lão đệ Ngươi, ngươi, ngươi đã Ha, ha, lão ca ngẫu nhiên ngộ ra Đã đột phá rồi Đằng thanh sơn cười nói Ta tới kiểu Châu đại địa trên 20 năm Cũng có chút thành tựu Đặt tới hư cảnh đại thành, còn thanh sơn lão đệ. Mục đào vốn có chút tự đắc, nhưng nhìn thấy sự tiến bộ của Đàng thanh sơn thì hoàn toàn bị đả kích. Mục đào lão ca, sao huynh rảnh rỗi tới đây thế? Đằng thanh sơn cười hỏi, ha, ha, sư phụ nạo thối của người rốt cuộc cũng đã tột phá, cũng đã đột phá, đương nhiên ta cũng không cần phải chấn thủ ở đó nữa. chương 580, trưởng lão Quy Nguyên Tông Sư phụ đột phá rồi ả Năng Tây Sơn vừa kinh vừa vui Sa Cát Nguyên Hồng được mục đào cho biết Lôi đao thiên thần đoan mộc Lôi đao thiên thần đoan mộc vũ Vừa đột phá hư cảnh Đã ngộ ra hủy diệt trí đạo Nắm được năm thành lực thiên địa Sa Cát Nguyên Hồng cũng chuyên tâm Muốn ngộ ra sinh trí đạo Hào phí thời gian rất lâu Suốt cuộc cũng ngộ thông đột phá Mãi từ bây giờ mới vào hư cảnh Nắm được năm thành lịch thiên địa. Thanh Sơn, đây là việc vui. Chúng ta nên chúc mừng một phen Vị quân nói ngay. Đúng, đúng. Gần 20 năm qua, sư phụ luôn tiềm tu. Bây giờ đã thành công. Rất đáng chúc mừng. Đăng Thanh Sơn cũng mừng cho sư phụ. Trong lòng hắn, địa vị sư phụ gia Cát nguyên hồng có thể so với thân nhân. Đúng rồi, tiểu quân. Nàng vừa rồi nói cô gái mà hồng Vũ thích xã măng, đã mạng tan rồi ạc. Ừ, Lý Quân cười gật đầu lia lia Hai tử đó tên là Tiểu Như Đã mạng tang rồi Bây giờ đã có thể đón dâu Chúng ta cũng nên chọn một ngày tốt Đến thăm và hồi cưới Đằng Thanh Sơn đấm vào lòng bàn tay Cười hà hà nói Hay lắm, ta lập tức đi tìm ông ngoại Ông ngoại đừng quan tâm tới việc hôn nhân của Hồng Vũ Để ông tự mình giúp chọn một ngày tốt Hơn nữa, ta tiến vào cảnh giới động hư Mà sư phụ vẫn còn chưa biết Lần này cũng có thể tiệm đường nói cho sư phụ. Những năm gần đây, sư phụ chỉ huy quân đội tấn công Sạc Nhật Thần Sơn ở Vim Châu. Nhưng thực lực của chúng ta căn bản, chưa đủ bà chiếm hai châu. Bây giờ cũng nên nói chuyện này rồi. Đằng Thế Sơn vẫn không quên ước định lúc trước. Huống hồ, lúc trước, Sạc Nhật Thần Sơn vì cái chết của thân công đồ, khẳng định sẽ đi kiều hận tận đáy lòng. Bọn họ luôn ẩn nhẫn, không dám phát tác nhưng không có nghĩa là sẽ quên kiều hận. Dù sao bây giờ, hư cảnh ở sạng nhật thần Sơn chính là đệ đệ của thần công đồ. Đằng thây Sơn cũng không muốn để địch nhân cứ tiếp tục luyến mạnh như vậy. Đúng, lúc trước thần công đồ muốn đưa chàng vào chỗ chết, cuối cùng hắn lại mất mạng. Sạng nhật thần Sơn tuyệt đối sẽ không quên kiều hận này đâu. Lý quân cũng gật đầu. Thần Sơn lão đệ, Xem ra ta vừa về Đại Duyên Sơn, các người đã muốn có hành động lớn rồi nhỉ. Bụng đào cười ha ha nói, cũng chẳng phải là hành động lớn gì đâu. Đang thay Sơn lắc đầu cười, chỉ là giúp sư phụ một tay, ta sẽ ra tay giải quyết hư cảnh của sạc nhật thần Sơn. Còn việc tấn công Viêm Châu thì vẫn phải dựa vào nhân mã của Quy Nguyên Tông. Việc chiếm lĩnh Viêm Châu phải là một việc của Quy Nguyên Tông. Mặc dù nói lúc trước hình ý môn tuyên bố không tranh bá thiên hạ nhưng cũng không có nghĩa là cường giả hư cảnh của hình ý môn sẽ co đầu rút cổ, để người khác bắt nạp, cũng không dám phản kháng. Hình ý môn không tranh bá, nhưng cường giả hư cảnh của bồn môn đối với cường giả hư cảnh tông phái khác cũng không thể tính là tranh bá thiên hạ chỉ có thể xem như ẩn oán giữa hai bên. Mười ngày trôi qua như thoi đua, đã là ngày 2 tháng chạp, gió lạnh thấu xương, trên tầng mây cao vạn trượng, đằng thanh sơn thân mặc áo bào trắng, Và Lý Quân mặc áo tím, hai vợ chồng sóng vai bay về phía tây nam. Trên những đám mây, ánh nắng rất chói trang, ánh mắt trời ngày đông làm người ta cảm thấy rất ấm áp. Hồng Vũ luôn ở quận Vịt An, e rằng nó vẫn chưa biết việc ta hỏi cưới cho nó. Đặng Thanh Sơn không kìm được và kẽ mỉm cười. Lý Quân cũng cười thành cách nói. Tiểu tử Hồng Vũ này, nhớ năm 3-4 tuổi, nó ngoan ngoãn hơn chị Lâm Lâm của nó nhiều, chỉ cần cho vài viết kẹo là được. Nó chẳng hề quậy phá gì, lại còn rất nghe lời. Ha, ha, đúng, lúc trước ta buộc nó luyện quyền buổi sáng, có đôi khi thống khổ, bí khuất. Chỉ chảy nước mắt, nhưng không dám phản kháng tiếng nào, lại tiếp tục luyện quyền. Đằng Tên Sơn không kìm được thở dài một tiếng. Không ngờ, chỉ nhé mắt, Hồng Vũ đã sắp thành thân rồi. Điều duy nhất ta không hài lòng là tiểu tử Hồng Vũ này chỉ thích buôn bán, không thích luyện võ. Nếu đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc luyện võ, thành tựu sau này cũng khó nói. Đằng Thanh Sơn rất hài lòng về Nhi Tử mình, nhưng hiển nhiên, Hàn cũng hy vọng Nhi Tử có thể thừa kế y bát. Có điều, đây là việc khó thực hiện được. Hai vợ chồng trên tầng mây cao vạn trượng, hóa thành một luồng hào quang mờ ảo. Chẳng mấy chốc đã tới địa giới quận Vĩnh An. Quận Vĩnh An, từ trên cao nhìn xuống, trong quận thành Vĩnh An có núi non, Còn ở ngoài thành lại có những dãy nồi lớn. Thoạt nhìn, cả quận Vĩnh An giống như một con voi siêu lớn, có vây lưng vô cùng hùng hãn, hùng mãnh. Một luồng ánh sáng nông màu từ giữa những tầng mây rơi thẳng vào quận Vĩnh An. Bên trong bên trong quận thành Vĩnh An có hai phần là đất. Đều là đất của Quy Nguyên Tông, là trụ sở của một siêu tông phái thống lĩnh tại tám quận Dương Châu. Bây giờ, số lượng đệ tử của Quy Nguyên Tông rất kinh người, Nơi đóng quân của Tông Phái đương nhiên chiếm diện tích rất rộng. Sư phụ, người đang bật à? Đằng Thanh Sơn vừa hạ xuống Quy Nguyên Tông đã phát hiện ra Sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng đang cùng mấy vị tiên thiên cường giả thương nghị việc gì đó. Vội truyền ông nói, Thanh Sơn, là ngươi sao? Gia Cát Nguyên Hồng chuyển âm tràn đầy về khiếp sợ. Kỳ thật, khi vừa phát hiện một khí tức hắc động cùng với khí tức của Lý Quân đồng thời xuất hiện, Gia Cát Nguyên Hồng đã tràn đầy nghi hoặc Ở đâu ra một cường giả động hư Đi cùng với thê tử đằng Thanh Sơn tới đây Đầu tiên Y nghĩ tới mùi tam Khả năng thứ hai là nghĩ đến đằng Thanh Sơn Đã đột phá tới cảnh giới động hư Nhưng Y cũng không dám tin vào khả năng thứ hai này Thanh Sơn Ngươi đạt tới cảnh giới động hư rồi à Ha Ha Gia Cát Nguyên Hồng có vẻ rất vui ngẫu nhiên ngộ được thôi Đằng Thanh Sơn cười chuyển âm Sư phụ Người cứ làm việc với mấy vị chấp pháp trưởng lão cho xong đi. Đợi lát nữa, đệ tử sẽ nói chuyện với sư phụ nhiều hơn. Có rất nhiều việc cần nói. Được, đợi lát nữa ta sẽ tới. Gia Cát Nguyên Hồng truyền âm nhắc nhiều một tiếng, sau đó tiếp tục nói chuyện với mấy vị chấp pháp trưởng lão Quy Nguyên Tông. Đặng Thanh Sơn cũng không muốn nghe đối phương đàm luận việc gì Tiểu Quân, sau khi Quy Nguyên Tông kiến thành, mặc dù lúc trước ta đã tới hai lần, nhưng đều là để gặp mặt sư phụ không hề dạo chơi trong Quy Nguyên Tông. Bây giờ, thưa dịp sư phụ có việc, chúng ta đi dạo chơi Quy Nguyên Tông một chuyến, xem thử Quy Nguyên Tông ở quận Vĩnh An và Quy Nguyên Tông năm đó có gì khác nhau. Ít nhất, so với Quy Nguyên Tông năm đó thì lớn hơn nhiều, đệ tử cũng nhiều hơn, phồn hoa hơn rất nhiều. Lý Quân cười nói, không phồn hoa, chẳng lẽ suy bại à? Lăng Sơn cười, kỳ thật Quy Nguyên Tông cũng phải cảm tạ Thanh Sơn, nếu không phải có chàng Quy Nguyên Tông Há có thể có được như bây giờ Lý Quân cười nói Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói Ta và sư phụ vốn là quan hệ thầy trò Đồ đệ làm chút việc cho sư phụ Cũng là chuyện đương nhiên thôi Nói gì cảm tạ với không cảm tạ Ở trên một quả đồi Hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý Quân bước chậm chậm Quy Nguyên Tông còn lớn hơn cả Nhi Thành Bên trong Tông có đồi núi Hồ nước, sông ngòi Nghe trưởng lão Người bớt nói những chuyện tế nhị này đi ở một đám cây trên đồi gần đó truyền đến tiếng nói chuyện. Vương trưởng lão, cái gì mà ít nói chuyện tế nhị chứ? Việc này ở quy nguyên tông ta, ai ai chẳng biết. Năm đó, tông chủ đem hỏa lưu chiến giáp và hỏa vụ chiến giáp cho Đằng thay Sơn mượn để hắn chỉ huy nhân mã, hỗ trợ những quận phía Nam. Nhưng sau này, đàn thay Sơn lại độc chiếm hỏa lưu chiến giáp và hỏa Vũ chiến giáp. Ít nói ư, đây là sự thật, còn không cho nói à Hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân nghe thấy giọng nói trong rừng đều nhớ mày. Vấn đề sở hữu hỏa lưu chiến giác và hòa vũ chiến giác gây nên không ít mâu thuẫn trong nội bộ hình ý môn và quy nguyên tông. Vì quy nguyên tông luôn luôn không công khai xuất xứ của hòa lưu thiết. Dù sao đằng Thanh Sơn mà có nhiều hòa lưu thiết như vậy. Không một người bình thường nào dám tin cả. Một khi công khai, Sẽ làm các đại tông phái khác biết được họ sẽ liên tưởng đến việc hòa lưu thiết là do Đằng Thanh Sơn sau khi mất tích mấy năm mới tìm được. Nếu là thiên thần cung, khẳng định sẽ nghĩ đến hải ngoại. Quy Nguyên Tông và Đằng Thanh Sơn đều không muốn vì chuyện này mà làm cho các đại tông phái bỏ tinh lực đi Bắc Hải tìm kiếm. Cũng không muốn làm lộ ra Bắc Hải đại lục. Nhưng như vậy cũng tạo thành một vấn đề. Người của Quy Nguyên Tông lại cho rằng hình ý môn độc chiếm hòa lưu chiến sát và hỏa vũ chính giáp mà không trả. Còn lãnh đạo hình ý môn, giống như Dương Đông, đồng thú, đều muốn đem tất cả hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ chính giáp từ Quy Nguyên Tông về, để làm cho hình ý môn cường đại hơn. Người trưởng lão, độc chiếm thì đã sao, Đằng thấy Sơn Đại Nhân có đại ân với Quy Nguyên Tông ta, đem hỏa lưu chính giáp và hỏa vũ chính giáp cho Y có gì là không được, coi như báo đại ân của Y đi. Hừ, vương trưởng lão, Ngươi coi đảng Thanh Sơn là ân nhân, nhưng người ta thì không quan tâm tới ngươi. Năm đó, đảng Thanh Sơn không hề niệm tình, bức bách Quy Nguyên Tông rời khỏi Giang Ninh Quy Nguyên Tông chúng ta ở quận Giang Ninh cả ngàn năm, rất nhiều người phải rời quê hương đi tới quận Vịnh An. Việc này thì thôi. Theo cha ta cho biết, năm đó, đảng Thanh Sơn đã hứa trợ giúp Quy Nguyên Tông chúng ta chiếm lĩnh viêm trông. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã 20 năm rồi, cả một cái bóng cũng không thấy giọng nói của nghe trưởng lão trở nên châm chọc. Vương trưởng lão nham ra. Bây giờ hắn là môn chủ hình ý môn, rất tiêu xái tự tại, ai còn quan tâm tới Quy Nguyên Tông chúng ta chứ? E rằng hắn đã quên lúc trước, hắn chính là đệ tử Quy Nguyên Tông chúng ta, bây giờ thời chế biến hóa, hắn là môn chủ hình ý môn rồi. Nghe trưởng lão nhỏ giọng một chút. Hai trung niên từ xa xa đi tới, rồi họ đột nhiên nhìn thấy hai người phía trước. A Hai trưởng lão đều biến sắc Một gã trung niên Mắt hẹp dài Mắt hẹp dài sắc mặt trắng bệnh Đằng ra mắt đại nhân Trưởng lão hơi mập mạc vội hành lễ Ra mắt đại nhân Trung niên mắt hẹp dài cũng vội hành lễ Ánh mắt đằng Thanh Sơn nhìn vào trưởng lão họ nghe có đôi mắt ghi Sắc mặt đằng Thanh Sơn rất xấu Nhưng hắn không nói gì Mà chỉ dắt lý quân quay đầu bước đi Sao mà gặp phải đằng Thanh Sơn cơ chứ Chàng nghe trưởng lão đẫm mù hôi, đã bảo đừng nói lung tung, hy vọng đồng thanh sơn đại nhân rộng lượng. Vương trưởng lão nhìn thoáng qua, lão hữu bên cạnh. Nếu đồng thanh sơn đại nhân muốn trừng phạt ngươi, ngươi coi như tiêu rồi. hư trừng phạt ta, ta không tin. Ta nói, ta nói mấy câu như vậy, ai dám trừng phạt ta? Hốn hổ, hổ, lời ta nói là sự thật. Nghe trưởng lão trừng mắt nói, dù sao, cha hẳn cũng là trước pháp trưởng lão của cư nguyên tông. Đăng thay Sơn và Lý Quân đi lang thang trong Quy Nguyên Tông Nhưng hắn cũng không còn chút tâm tình nào nữa Rất giận Hắn suy nghĩ cho Quy Nguyên Tông rất nhiều Cũng luôn luôn nhớ tới việc đối phó Bim Châu Chỉ là chưa tới cảnh giới động hư Đăng thay Sơn cũng không dám để Quy Nguyên Tông chứng cứ hai châu Bây giờ đã đạt tới cảnh giới động hư Hắn cũng chuẩn bị thương lượng với sư phụ Không ngờ lại có người nói như vậy Đăng thay Sơn rất giận Hừ Đăng thay Sơn không kìm được phát ra một tiếng hừ nhẹ Thanh Sơn, tức giận à đi quan nhìn đằng Thanh Sơn, không có việc gì. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Thanh Sơn, một giọng nói vang lên, một luồng liêu quang màu xanh biếc trượt vấy lên. Đã đến phía trước đằng Thanh Sơn, hóa thành một bóng người, chính là Sa Cát Nguyên Hồng.